Cho dù là Diêm Xuyên, lúc này cũng ngạc nhiên nhìn. Xong! Như này là xong sao? Hào quang màu đen kia thật lợi hại. Cho dù thập lục trọng thiên ta gặp phải, nếu không phòng bị cũng sẽ trọng thương. Mơ thanh của khổng hoàng thiên vang lên trong cơ thể Diêm Xuyên. Mọi người đột nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại không để ý lắm, lắc đầu nói. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần. Thông thiên giao chủ thực sự không biết phải nói gì nữa. Hào quang màu đen kia nghịch thiên như vậy cho dù chỉ sử dụng một lần cũng quá ghê gớm. Rốt cuộc ta đã hiểu rõ. Vì sao ngày ấy đối mặt với sự bao vây tấn công của Thanh Long Đại Đế? Ngươi lại thần sắc không thay đổi. Một đòn như vậy quả nhiên đáng sợ Thông thiên giáo chủ thở dài nói Lần sau muốn tiếp góp được lực lượng như thế không biết phải chờ tới khi nào Các đó không xa Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói Diêm xuyên ngân đồng vung tay lên nhất thời thu hồi 3.000 thiên đạo Chu tước đại đế đã tử vong Diêm xuyên cũng nhanh chóng la về phía nghiệp vị đại đế Tế đàn đại đế bay ở giữa không trung. Phía bên trên tế đàn đại đế còn có một đôi chân của Chu tước đại đế. Khi diêm xuyên bay đến gần lại phát hiện tế đàn đại đế đang không ngừng truyền lực lượng vào đôi chân này. Tốc độ truyền lực lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi chân này đang sinh trưởng. Xương, thịt, máu đều đang không ngừng tăng trưởng. Mới chỉ một lát đôi chân đã mọc ra bắp đùi Dường như không bao lâu nữa có thể bù đắp ra thân thể của Chu tước đại đế Bổ thi Thông thiên giáo chủ kinh ngạc nói Không tế đàn đại đế muốn làm sống lại Chu tước đại đế Mí mắt diêm xuyên thoáng chết một cái không chút do dự liền đưa đạo chi thủ ra trộp tới Hai cự trưởng trộp tới Hai chân chú tước đại đế đột nhiên bắn ra ánh lửa chói mắt dường như đang chống đối đạo chi thủ của Diêm Xuyên. Ẩm! Um, dù sao chỉ còn hai chân căn bản không chống đỡ được hai cự trưởng kia. Một tiếng động rất lớn phát ra, đạo chi thủ kéo tế đàn đại đế và hai chân chu tước đại đế ra. Vừa bị kéo ra, chân chu tước đại đế bay ở giữa không trung, Diêm Xuyên đưa tay đánh ra một chưởng. Ẩm! Trong nháy mắt hai chân chú tước đại đế nổ thành bột mịn. Dưới chân diêm xuyên nhất thời xuất hiện tế đàn thiên địa tập khí vị, sau đó lao ầm ầm lên tế đàn đại đế. Vù! Hai đại tế đàn nhanh chóng dung hợp. Cùng lúc đó tại cõi âm, Nam Ngoại Châu, Chu tước thiên giới. Trên bầu trời hỏa hồng đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Ẩm, mênh, mênh, tại chú tước thiên giới. Vô số chú tước hỏa diễm màu đỏ rực nhất thời kêu lên từng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo liền ầm ầm đổ nát. Trên tinh không, siêu sao chú tước đột nhiên phát ra một đào ánh sáng màu đỏ tươi tiếp theo liền trở nên ảm đạm. Mấy trăm cường giả kỹ thứ hai ngẫm đầu nhìn lên trời kinh hải không thể giải thích Chủ thượng, vô số người bi thương kêu lên, chú tước thiên giới sụt đổ, siêu sao chú tước ảm đạm. Điều này không phải chứng tỏ Chu tước đại đế đã chết sao. Chủ thượng chết đi, quần thần rên rỉ. Dương Giang, nhân thân Diêm xuyên đạt tế đàn thiên địa tập khí vị, đang toàn lực dung hợp nghiệp vị đại đế. Hai tế đàn dung hợp bắn ra từng đập kim Quang Từng lực lượng khủng bố đang không ngừng tuôn về phía thân thể Diêm Xuyên. Ẩm! Um, một cổ ý chí cường đại đến cực điểm xông thẳng vào Diêm Xuyên. Trong nháy mắt ý chí tế đàn đại đế đã ăn mòn một lớp ý chí của thân thể Diêm Xuyên. Tiếp theo không thể giải thích liền tan biến. Tiếp theo! Trong tế đàn đại đế tuôn ra lực lượng cuồn cuộn về phía thân thể Diêm Xuyên. Giúp Diêm Xuyên nhanh chống luyện hóa tế đàn đại đế Trong nháy mắt Diêm Xuyên cảm nhận được lực lượng vô tận bao vây toàn thân Đế vương chi tâm càng lúc càng kiên định Tuy rằng lực lượng còn chưa đạt đến đỉnh phong Nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác ngạo nghệ nhìn thiên hạ Vù Diêm Xuyên thở ra một hơi Toàn thân Diêm Xuyên có một loại cảm giác khoan khoái không thể nói rõ được. Ý chí của tế đàn đại đế này thật cường đại. Mơ thanh của khổng hoàng thiên bỗng nhiên truyền đến. Sao? Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Lúc mới vừa dung hợp tế đàn đại đế trong nháy mắt đó, bên trong tế đàn đại đế tuôn ra ý chí tế đàn đại đế. Ngươi nhớ không? Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Cái ý chí này chỉ trong nháy mắt đã biến mất đối với Diêm Xuyên không có một tiêu ảnh hưởng nào. Cổ ý chí này quá mạnh mẽ cho dù là ta cũng không có cách nào chống lại. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Ngươi cũng không có cách nào chống lại sao? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Đúng ít nhất trong tình trạng của ta hiện nay Ý chí của ta không có cách nào chống lại Xem ra tế đàn đại đế này thật sự là bảo bối không tầm thường Nhưng không thể tin tưởng được Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Nhưng không thể tin tưởng được Có thể dựa dẫm vào lực lượng tế đàn đại đế Lại không thể hoàn toàn tin tưởng tế đàn đại đế Ta sẽ nhớ Diêm xuyên trịnh trọng gật đầu một cái. Lực lượng tế đàn đại đế cuồng cuộn tràn vào, vẫn đang ăn mòn thân thể Diêm xuyên. Âm âm âm. Thân thể Diêm xuyên phát ra từng tiếng nổ vang. Âm. Thân thể Diêm xuyên phát ra một tiếng nổ vang siêu cấp. Nhất thời một khí lưu cực lớn xông thẳng ra bốn phía. Mêu, Diêm xuyên ngươi làm sao vậy? Miu miu bay tới. Thập tứ trọng thiên. Tế đàn đại đế giúp ta trùng kiếp đến thập tứ trọng thiên. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Thập tứ trọng thiên. Trên mặt mặt vũ hề lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng thiên đế đã đạt tới tu vi đỉnh phong thế giới đại thiên. Bạch khởi cũng nhất thời hưng phấn nói. U, V, K, W, M. Diêm Xuyên thỏa mãn nói Diêm Xuyên cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm trong lòng có một sự kiếp động không thể giải thích. Rốt cuộc Diêm Xuyên đã hồi phục tới tu vi đỉnh phong của thời điểm còn ở thế giới đại thiên Diêm Xuyên ngân đồng nhìn Diêm Xuyên lại lắc đầu nói Chú ý tới tâm tính của người đi Sao? Chân mày Diêm Xuyên đột nhiên nhớ lại Trong nháy mắt sắc mặt Diêm Xuyên lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, chỉ hồi phục đến tu vi của thế giới đại thiên mà thôi, có gì đáng để mình hưng phấn như vậy chứ. Nhưng vừa nãy vì sao mình lại cảm thấy thỏa mãn như vậy, kết động như vậy. Đột nhiên, hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại. Diêm Xuyên nhớ tới lời trường sinh đại đế đã nói lúc trước. Trường sinh đại đế từng nói tế đàn đại đế có thể ảnh hưởng tới tâm tính người khác. Ảnh hưởng tâm tính con người. Diêm xuyên cúi đầu nhìn về phía tế đàn đại đế dưới chân mình, thần sắc hắn có chút phức tạp. Tế đàn đại đế không phải là vật tốt. Trong nháy mắt ngắn ngũi nó đã có thể ảnh hưởng tới tâm tính của ngươi. Nướng là đồ vật không rõ ràng, không bằng không cần tới nó nữa. Diêm xuyên ngân đồng trịnh trọng nói. Khuôn mặt mặt vũ hề lộ ra một tiên lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 148 Thập Thức Trọng Thiên Khám Phá Sinh Tử V wow. Ế mặt thông thiên giáo chủ lại có phần cổ quá nhìn Diêm Xuyên Ngân Đồng. Bao nhiêu người chết vì tế đàn đại đế chính vì muốn nhận được tế đàn đại đế. Bây giờ Diêm Xuyên nhận được lại nói muốn bỏ đi sao? Nhân thân Diêm Xuyên trầm mặt một hồi trong mắt nhất thời cứng lại nói. Ảnh hưởng tới tâm tính sao? Tâm tính của ta bị ảnh hưởng. Chứng tỏ tâm tính của ta còn chưa đủ Tế đàn đại đế Hóa thân tâm mát, đầu độc lòng ta Nhưng cũng có thể tinh luyện lòng ta Nó muốn hàng phục ta Ta sẽ hàng phục nó Ánh mắt Diêm Xuyên kiên định nói Diêm Xuyên ngân đồng nhìn nhân thân Diêm Xuyên Cuối cùng ngật đầu một cái Không tiếp tục nói gì nữa Khổng hoàng thiên ta đã chiếm được nghiệp vị đại đế Hiện tại, ngươi tính như thế nào? Diêm xuyên trầm giọng nói Thông thiên, mặt vũ hệ, bạch khởi kim đại vũ có chút sướng sờ Ta sẽ truyền tất cả thể ngộ của ta cho ngươi Khổng hoàng thiên ở trong biển ý thức của Diêm xuyên nói Vù, dường như trong nháy mắt Vô số hình ảnh tràn vào trong đầu Diêm Xuyên. Diêm Xuyên ở giữa không trung, bỗng nhiên không nhút nhứt. Sao vậy? meo Miu Miu kinh ngạc nói. Không có chuyện gì, hộ pháp cho hắn. Diêm Xuyên ngân đồng lắc đầu một cái. Giữa không trung quanh thân Diêm Xuyên tỏa sáng ánh sáng màu xanh. Thời khắc ánh sáng màu xanh tỏa ra. Đột nhiên mái tóc dài của Diêm Xuyên biến thành màu xanh theo gió tung bay. Đạt lên tế đàn đại đế quanh thân Diêm Xuyên tỏa ra một uy thế lớn lao. Trên hàm Dương Thành Đông Ngoại Châu các đó rất xa, ầm. Bên trên biển mây khí vận không chỉ có có khí vận. Thậm chí trong hư không, vô số vận thế, vận đạo, công đức đều tràn vào biển mây khí vận. Bên trên biển mây khí vận, một đám tượng thần nhất thời tỏa ra từng đợt hào quang Trong đó hào quang của tượng thần Diêm xuyên bắn xa vạn Trượng phổ diệu thiên địa. Đây, đây là nhất thời, vô số bách tính quan viên trong hàm dương thành sợ hãi kêu lên. Một vài quan viên còn cảm thấy quanh thân khoan khoái. Một lực lượng không biết tên đang tẩm bổ toàn thân. Tu vi đều dao động, dường như có thể đột phá bất cứ lúc nào. Biển mây khí vận biến hóa tuy lớn, nhưng quần thần lại hiểu rõ, đây là chuyện tốt. Đại trăng dường như lại thoát thai hoán cốt một lần. Lẽ nào? Vô số quan viên nghĩ đến một khả năng. Nhất thời tất cả đều tiến tới quảng trường Triều Thiên Điện. Tại cửa Triều Thiên Điện. Mặt lạ bớt vi lộ vẻ vui mừng. Thừa tướng chuyện gì xảy ra vậy? Một đám quan viên đều kêu lên. Đến lúc này Đại Trăng đã tiến thêm một bước nữa. Chờ sau khi Thiên Đế trở về không chờ Đại Đế trở về, sẽ thăng cấp Thiên Giới. Lạ bớt vi hưng phấn nói. Ẩm, um, một đám quan viên nhất thời trở nên kiếp động. Trên mặt biển, ý thức của Diêm Xuyên đang toàn lực tiếp nhận tất cả thể ngộ đến từ khổng hoàng thiên. Diêm Xuyên Ngân Đồng luôn nhìn chầm chầm vào nhân thân Diêm Xuyên, để đề phòng xuất hiện biến cố bất ngờ xảy ra. Trong lòng bàn tay Diêm Xuyên Ngân Đồng cầm một vật thể nhỏ giống như não người màu xanh lam. Đó chính là thú giao hoán. Khổng hoàng thiên nói chuyện thành khẩn Nhưng Diêm Xuyên cũng không thể không đề phòng. Cũng may điều Diêm Xuyên lo lắng đã không hề phát sinh. Qua hơn một ngày, Diêm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Thời khắc hai mắt mở ra, trong hai mắt bắn ra hai đạo hào quang 17 màu. Thập thất trọng thiên khám phá sinh tử. Diêm Xuyên với mái tóc dài màu xanh thở dài nói. Ngư nhớ kỹ thể ngộ của ta từ từ tìm hiểu đi Còn có thời gian nửa ngày nữa ta để cho ngươi tự mình lĩnh hội một chút Cho ngươi nhìn thấy thập thất trọng thiên thực sự Mơ thanh của khổng hoàng thiên truyền đến Diêm xuyên câu mày một hồi cuối cùng ngật đầu một cái a yên tâm Khổng hoàng thiên ta còn chưa đến mức lừa ngươi Nhớ kỹ Sau khi ta đi rồi, duy trì không để khổng ra bị hủy diệt. Mơ thanh của khổng hoàng thiên truyền đến. Yên tâm. Nhân thân diêm xuyên gật đầu một cái. Vù. Đột nhiên, khí chất của nhân thân diêm xuyên xảy ra biến hóa to lớn. Một khí thế không thể đỡ bạo phát ra. Khắp trời trong nháy mắt có vô số khổng tước linh che phủ. Hào quang 17 màu trong mắt diêm xuyên đột nhiên hóa thành một đào ánh sáng màu xanh. Diêm xuyên. Mặt vũ hề lo lắng nói. Diêm xuyên ngân đồng lập tức lắc đầu nói. Bây giờ hắn là khổng hoàng thiên. A! Mặt vũ hề lộ vẻ kinh ngạc. Ý thức của khổng hoàng thiên thao túng thân thể diêm xuyên. Hắn đưa tay ra trường kiếm trước đó từ trong cơ thể nhô lên. Tay cầm trường kiếm. Chân đạp tế đàn đại đế. Mắt khổng hoàng thiên nhìn cương vực trung ương phía xa. Sau đó đạp không xông thẳng tới. Xem cho kỹ. Đây chính là thập thất trọng thiên. Khổng hoàng thiên tự nhủ. Âm. Trong nháy mắt thân hình hắn đã đến cương vực trung ương. Cương vực Trung ương cuộc đại chiến vẫn tiếp tục. Gần như tất cả đám quân đoàn trưởng Nam Đỗ, Bắc Đỗ đều ra tay. Nhưng bọn họ lại bị bốn đại cường giả mộng Tam Sinh, Manh Lạc, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân ngăn lại. Bốn hồ lô lớn đã thể hiện ra hết sự hung hãn của mình, khiến một đám quân đoàn trưởng toàn thân trọng thương. A Tham Lan Bi Thương phẫn nộ rống to một tiếng. Nhưng bốn người mộng tam sinh cũng cực kỳ hung hãn, căn bản không cho bọn họ tiến lên một bước. Trên không trung, bốn đại cường giả sát đế, Hoàng Kim đại đế, Bạch Hổ đại đế, Huyền Vũ đại đế bao vây tấn công một mình Tử Vi đại đế. Lúc này, Tử Vi đại đế tiêu hao hết tinh huyết, thực lực giảm sút rất nhiều. Càng không dám lại dùng tới đại đức chi ống. Nhưng dù cho như thế tử vi đại đế vẫn có thực lực ép quần hùng. Lấy lực lượng một người, độc chiến bốn người, bốn người lần lượt bị tử vi đại đế đánh bay ra ngoài. Bạch hổ, huyền vũ, hoàng kiên. Ba người khốn kiếp các ngươi cũng dám đối địch với trẩm sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tử vi đại đế quát lạnh nói Sau khi chiến đấu một trận với khổng hoàng thiên Thực lực của tử vi đại đế ít nhất đã suy yếu đi hơn nữa Nhưng dù là như thế Bốn đại cường giả vẫn không phải là đối thủ của hắn Mời bảo bối xoay người Sát đế lại quát to một tiếng Một đạo bạch quan xông thẳng về phía tử vi đại đế Chém Trường kiếm trong tay tử vi đại đế ầm ầm va chạm ầm Trạm tiên phi đao va đập quay trở về Kiếm ý khổng lồ của tử vi đại đế lại ầm ầm đụng vào trên người sát đế Sát đế nhanh chóng bị đẩy lùi lại phía sau Nhưng sát đế lại không để ý lắm tiếp tục vọt tới Sát đế Thần giới ngươi đã mưu tính đã lâu Tử vi đại đế lạnh lùng nói Nhìn bốn người mang hồ lô trên lưng phía xa Còn có sát đế trong nháy mắt Tử vi đại đế đã nhìn rõ tất cả Không sai Ta cần hoàn tuyền lộ của ngươi Sát đế không hề che dấu trầm giọng nói Ha ha ha, hoàng tuyền lộ Ngươi xác định nó ở trong tay ta sao Tử vi đại đế lạnh lùng nói Hai mắt sát đế hiếp lại, nhưng vẫn gật đầu nói. Hoàng tuyền lộ không hề tầm thường. Nếu như ban đầu nó thuộc về mệnh cách của ngươi, vậy sẽ vẫn thuộc về ngươi. Tuy rằng nó bị khổng hoàng thiên cướp đoạt. Nhưng chỉ cần khổng hoàng thiên chết. Nó sẽ không chịu sự chỉ huy của khổng hoàng thiên. Chắc chắn sẽ trở về chỗ ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 149 rút sinh bổ tử. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. -E I. Đúng là biết không ít. Tử vi đại đế trầm giọng nói, sau đó liền vung tay lên. Âm! Um. Hoàng tuyền lộ lại xuất hiện trong nháy mắt bao vây khắp nơi. Lực lượng cuồn cuộn rời khỏi tử vi đại đế bắn ra. Lúc này, hoàng kim đại đế oanh kiếp một quyền đến. Trường kiếm của tử vi đại đế ầm ầm va chạm. Ẩm! Thân hình hoàng kim đại đế lùi lại. Thân hình tử vi đại đế cũng ầm ầm rút lui. Hoàng kim! Bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi cũng thật sự mưu tính đã lâu sau. Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói “Ha hà, hà hà, bằng hữu Trong mắt Hoàng Kim Đại Đế lón ra mộ ti băng hàng Tử Vi, thời điểm kỹ thứ hai Thực lực của ngươi và ta tương đương nhau cũng tương đương với mọi người Mối quan hệ tương giao giữa ngươi và ta là tốt nhất Nhưng ta đã nhìn lầm ngươi Hôm đó ngươi và ta cùng nhận được trọng bảo kia Bên trên trọng bảo có vô số lớp phong ấn. Nể tình bằng hữu, ta giao trọng bảo kia cho ngươi bảo quản, chuẩn bị có thể cùng phá phong ấn bất kỳ lúc nào. Nhưng không ngờ ngươi lại một mình nuốt lấy nó. Đó chính là Đại Đức Chi Ấn trước đó đúng không? Hoàng Kim Đại Đế quát lạnh nói. Sao? Có được đại đức chi ống này, thực lực của ngươi năm lần bảy lượt tăng lên, thậm chí đạt tới thực lực đệ nhất đại đế. Ngươi phản bội ta thì cũng thôi. Lại còn cùng Chu tước đại đế. hãm hại khiến ta suốt chết. Khiến ta mất đi cơ hội thân hóa ngôi sao. Cũng may mạng ta chưa hết. Ta đã nhờ phần mộ thì chôn sống ta. Mới tránh thoát mệnh số xóa bỏ thiên hạ Hoàng Kim Đại Đế quát lên Tử vi, hôm nay ta muốn lấy về đồ vật của ta, Đại Đức Chi Ấn Ngươi có nó đã lâu lắm rồi Hoàng Kim Đại Đế lạnh lùng nói Hoàng Kim Đại Đế lại dơ tay đánh ra một quyền Âm, um, Bạch Hổ Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế cũng không nói chuyện Hai người chỉ liều mạng chiến đấu với tử vi đại đế Đã bước tới một bước này Hôm nay nếu không thể giết chết tử vi đại đế Chờ tới lúc tử vi đại đế hồi phục nguyên khí Hai đại đế thanh long Trường sinh chính là kết cục kế tiếp của bọn họ À! Bốn đại cường giả không ngừng oanh kích tử vi đại đế Hừ chỉ bằng các ngươi còn kém xa. Lực lượng hoàng tuyền thiên địa âm dương. Tử vi đại đế quát to một tiếng. Âm. Trong nháy mắt lực lương hoàn tuyền cùng cũng không ngừng rót vào hành chi thiên mạc. Thân thể khô quát của tử vi đại đế nhanh chóng bành trướng. Lực lượng cũng tăng vọt lên. Phá. Tử vi đại đế quát to một tiếng trong tay đột nhiên đẩy ra một cái. À, à, bón đại cường giả ầm ầm bay ngược ra. Mặc dù bốn người hợp nhất không phải là đối thủ của tử vi đại đế. Cho dù lúc này trầm bị thương, đám bọn chuột nhắc các ngươi cũng không có khả năng lây động. Hôm nay nếu các ngươi đã muốn chết, vậy trầm liền tác thành cho các ngươi. Mặc tử vi đại đế lộ vẻ dữ tợn nói. Nhưng vừa mới dứt lời tử vi đại đế đột nhiên giật mình quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy, Diêm Xuyên với mái tóc dài màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. U, V, W, W, M. Một đám cường giả có chút sưởng sờ. Tế đàn đại đế. Tế đàn đại đế của Chu tước đại đế. Diêm Xuyên đã ghét Chu tước đại đế. Không đúng, hắn không phải là Diêm Xuyên. Ánh mắt kia, khí tức kia. Sắc mặt mọi người biến đổi nhìn Diêm Xuyên chân đạt tế đàn Đại Đế đứng ở phía đối diện. Khổng Hoàng Thiên. Vẽ mặt giữ tận của tử vi Đại Đế trước kia đột nhiên trở nên hoảng hốt. Khổng Hoàng Thiên không chết. Hoàng Kim Đại Đế nhất thời biến sắc. Không đúng, Khổng Hoàng Thiên đã chết. Bằng không hoàng tuyền lộ cũng không thể nào trở lại trên tay tử vi đại đế. Sát đế trầm giọng nói. Vậy hắn đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Khổng hoàng thiên bám thân Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tử vi đại đế. Diêm Xuyên xem cho kỹ đây chính là lực lượng thập thất trọng thiên. Vừa vặn. Nhờ vào đó ta cũng báo thù này, giải quyết xong phần tiết núi này. Khổng Hoàng Thiên nói. Trong lúc đen nói chuyện, trường kiếm trong tay hắn vung lên. Trong hư không dường như xuất hiện hai loại kiếm khí hát bạch cuốn lấy nhau, lao về phía tử vi đại đế. Đây là tử vi đại đế nhất thời biến sắc trường kiếm ầm ầm đâm tới. Ẩm. Trường kiếm của tử vi đại đế ầm ầm nổ tan. Hai loại kiếm khí hắc bạc xẹp qua cánh tay phải của tử vi đại đế. Vù. Trong nháy mắt cánh tay phải của tử vi đại đế trở nên khô quát lại. Khô quát tới mức dường như chỉ còn lại một lớp da vậy. Đây là. Mọi người xung quanh nhất thời cả kinh kêu lên. Đây chính là thập thức trọng thiên sao. Ý thức của Diêm Xuyên kinh ngạc nói Thập thất trọng thiên trọng ý Thân thể này của ngươi tu vi tuy hoi yếu Nhưng với ý thức của ta thực lực tương tự như thập thất trọng thiên Khổng hoàng thiên giải thiết Ta không rõ Diêm Xuyên trầm giọng nói Ngươi vẫn chưa hiểu được cảm ngộ của ta Chờ khi nào ngươi hiểu được ngươi sẽ hiểu Khổng hoàng thiên giải thiết. Được. Diêm xuyên khẽ lên tiếng. Một kiếm của khổng hoàng thiên đã có huy lực như vậy, sắc mặt tử vi đại đế hoàn toàn thay đổi. Thập thức trọng thiên. Mình cũng là thực lực thập thức trọng thiên, vì sao lại kém hơn khổng hoàng thiên nhiều như vậy? Bốn đại cường giả khác cũng kinh ngạc nhìn về phía khổng hoàng thiên. Thực lực của khổng hoàng thiên lúc này, so với lúc trước dường như đã mạnh hơn không phải một điểm hai điểm. Một phiếu khác, tử vi đại đế đột nhiên dơ tay xé cánh tay phải khô quắc một cái. Ẩm, um, rất nhanh, hắn lấy lực lượng của mình rót vơn, uh, à, trong cánh tay phải, lại mọc ra một cánh tay phải mới. Khổng hoàng thiên, ngươi còn không chết sao? Lực lượng hoàng tuyền. Tử vi đại đế lại quát to Sau đó phức tay một cái Hoàng tuyền lộ nương theo hành chi thiên mạch Hình thành một cự trưởng thể năng lượng chộp về phía khổng hoàng thiên Ánh mắt khổng hoàng thiên hết sức lạnh lẽo Trường kiếm trong tay hắn lại chém ra Vẫn là một chiêu kia Hai loại kiếm quan hắc bạch cuốn lấy nhau ầm ầm bắn ra Sự trưởng hoàn tuyền nhất thời tách ra. Kiếm quang hắc bạch lại tiếp tục bay đến trước mặt tử vi đại đế. Không! Tử vi đại đế sợ hãi kêu lên lại bị kiếm quang hắc bạch chạm phải hai chân. Vù! Trong nháy mắt, hai chân hắn nhanh chóng khô quắc chỉ còn lại một lớp da. Đây là Trong lòng một đám cường giả xung quanh đều thầm hãi. Cái này gọi là rút sinh đổ tử. Kiếm khí hắc bạch phân thành hai khí sinh tử. Thập thất trọng thiên có thể điều động sinh tử lực. Sinh tử lực cũng gọi là mệnh cách lực rút sinh cơ, đổ vào tử cơ. Khổng hoàng thiên chỉ điểm Diêm Xuyên nói. Ta hiểu. Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Phía xa tử vi đại đế sợ hãi không ngừng Nhanh chóng xé ra tự khí âm u bám đầy hai chân. a hắn lại dùng lực lượng mạnh mẽ mọc ra hai chân mới. Nhưng hiện tại tử vi đại đế càng lúc càng gầy gò. Tuy rằng tử vi đại đế muốn vận dụng hơn. Ê, e. tê, cưng, à. Phương pháp đối mặt với khổng hoàng thiên thập thức trọng thiên. Vẫn không thể ra sức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 150 diệt tử vi đại đế. Vờ. Ừ. Sao lại như vậy? Mặc tử vi đại đế lộ vẻ bi thương căm phẫn nói. Tử vi đại đế lại đưa tay ra lấy đại đức chi ốm. Bất đắc dĩ tử vi đại đế cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lúc này dùng Đại Đức Chi ấm có khả năng mình sẽ bị cướp giật tất cả tinh khí mà chết. Nhưng đây chỉ là khả năng. Nếu không sử dụng Đại Đức Chi Ấn, mình chắc chắn phải chết. Lúc này khổng hoàng thiên quá mức khủng bố. Tuy rằng bám vào thân thể diêm xuyên, nhưng một kiếm sinh tử này khiến khổng hoàng thiên căn bản không chống đỡ được. Hai lần sượt qua người. Nếu như bản thân đối diện, mình có khả năng đã xong rồi. Đại Đức Chi ấm vừa ra, một lực lượng mạnh mẽ như vũ bão sông thẳng xuống, ấm ấm ép về phía nhóm người khổng hoàng thiên. Tinh khí trên người tử vi đại đế cũng bị điên cuồng rút ra. Mặc dù thân thể cực kỳ tổn hao, nhưng trên mặt tử vi đại đế vẫn giữ tận, muốn ép mọi người thành bột mịn. Dưới lực lượng cường đại, 5 người phía dưới đứng mỗi chiều sao Trong hư không, 5 người càng không thể trốn đi đâu được sắc mặt khổng hoàng thiên trầm xuống Lại là đại đức chi ấn Sát đế, hoàng kim đại đế, bạch hộ đại đế, huyền vũ đại đế đều nhất thời biến sắc bốn vị thân thể ta đã bị hội, chỉ còn ý lực ta cần bốn vị cho ta mượn lực, giết chết tử vi. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Ánh mắt bốn người đều sáng lên. Lực lượng của ta cho ngươi mượn. Bạch hổ đại đế là người đầu tiên hét lớn, mở hai tay ra. Khổng hoàng thiên thao túng tế đèn đại đế, đột nhiên hút một cái. Lực lượng vô tận của Bạch Hổ Đại Đế nhất thời bị hút vào trong cơ thể Khổng Hoàng Thiên. Gần giống như ngày sư Diêm Xuyên điều động lực lượng bách tính của một quốc gia trong nháy mắt lực lượng của Khổng Hoàng Thiên tăng vọt. Ta! Cho ngươi mượn! Huyền Vũ Đại Đế kêu lên. Ta cho ngươi mượn! Lấy đi! Sát Đế, Hoàng Kim Đại Đế cũng lên tiếng trả lời. Lực lượng của bốn đại cường giả nhanh chóng tụ tới chỗ khổng hoàng thiên. Trên không trung, đại đức chi ấm ầm ầm đè xuống, chỉ một lát sẽ đến trước mặt khổng hoàng thiên. Ánh mắt khổng hoàng thiên vô cùng lạnh lẽo. Đại đức chi ấm sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi chung quy không phải là đại đức tung, chỉ là kỳ bảo mà thôi. Hơn nữa thân thể ngươi lúc này vô cùng yếu ớt. Ngư thi triển Đại Đức Chi Ấn đã kém hơn so với lần trước rất nhiều. Trong lúc đang nói chuyện. Trường kiếm của khổng hoàng thiên với lực lượng trùng thiên của bốn đại cường giả. Nhất thời hợp lại làm một. Hóa thành một hát bạch khí. Xông tới. Âm. Um, hát bạch khí cùng va chạm với Đại Đức Chi Ấn. Hư không nổ nát vô số. Lấy mọi người làm trung tâm Hư không nghìn nát Trong nháy mắt xuyên thẳng vào phía trên cửu tiêu Trong nháy mắt vô số ngôi sao nổ nát Phía dưới, đại địa bị ảnh hưởng Trong nháy mắt cả khoảng rộng đại địa bị mắt hủy diệt Tử vi đại đế thao túng đại đức chi ống nhất thời biến sắc Không Tử vi đại đế sợ hãi rống lên Ẩm um. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào đại đức chi ấm. Khổng hoàng thiên sau khi phát ra hắc bạch khiếp, vẫn đứng vững. Trong lúc đó lại nhìn thấy tử vi đại đế càng ngày càng gầy đi. Chỉ trong một lát, hắn đã chỉ còn da bọc xương. Tay phải của tử vi đại đế thao túng đại đức chi ấm cũng trở nên run rảy, dường như không thể khống chế được nữa. Ngươi đã thất bại. Khổng hoàng thiên lạnh lùng nói một câu. Trong tay khổng hoàng thiên chấn động. Sinh tử khí âm âm nổ tung. Trong nháy mắt đại đức chi ấm cực lớn ở trong tay tử vi đại đế lại rơi ra, bay vào thẳng trong tinh không. Không. Tử vi đại đế kêu lên một tiếng sợ hãi. Khen. Trường kiếm phóng qua. Trong nháy mắt khổng hoàng thiên đã đến trước mặt tử vi đại đế. Một kiếm chém tử vi đại đế làm hai nữa. Tử vi đại đế trợn trường mắt nhìn khổng hoàng thiên. Một đường mảnh nhỏ tại mi tâm của hắn chậm rãi phun ra rất nhiều tia máu tươi. Một kiếm này không chỉ cướp đi sinh cơ của ngươi, ngay cả tử cơ cũng lấy hết. Mệnh cách đã không còn. Tử vi, ngươi chết đi. Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói. Tử vi đại đế trợn trường mắt nhìn chầm chầm vào khổng hoàng thiên trước mắt. Mấy ngày trước đó, dù thế nào tử vi đại đế cũng không thể nào tưởng tượng được mình sẽ phải nhận lấy một cái chết ướt ướt như vậy. Minh khổng hoàng thiên phát ra một tiếng kêu của khổng tước cực lớn. Tiếp theo, đột nhiên từ trong thân thể diêm xuyên thoát ra. Hóa thành một con khổng tước cực lớn trong suốt bay lên trên không trung. Ý thức của khổng hoàng thiên rời khỏi thân thể Diêm Xuyên. Đứng ở giữa không trung, khổng tước trong suốt nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn về phía khổng hoàng thiên trịnh trọng thi lễ đối với khổng hoàng thiên. Đa tạ tổ tiên. Diêm Xuyên trịnh trọng nói chuyện. Mặc kệ trước đây Diêm Xuyên đối với Khổng Hoàng Thiên có bao nhiêu nghi kỵ Bao nhiêu điều không tán thành Nhưng giờ phút này Diêm Xuyên hiểu rõ Mình thật sự chịu vô số ơn hiệu của Khổng Hoàng Thiên Khổng Hoàng Thiên không chỉ cứu mình Quan trọng hơn là thời điểm thiên hạ sắp loạn Khổng Hoàng Thiên vì mình đã rải một đoạn đường bao xa Hợp thất trọng thiên, có món quà tặng này, chỉ cần trên đường đi trôi chảy, sớm muộn mình chắc chắn sẽ đạt được. Khổng hoàng thiên là chính là tổ tiên của mình. Chỉ có điều trước đây Diêm Xuyên vẫn không thừa nhận. Giờ phút này trong lòng Diêm Xuyên rõ ràng đã đón nhận tổ tiên này. Khổng hoàng thiên giống như bách hoàng đã có hắn một món quà mà trong cả đường đời hắn đi tới thực sự không gì sánh kịp. Minh! Khổng tước trong suốt kêu dài một tiếng. Diêm xuyên ta nhận lễ của ngươi. Trước khi ta vụ hóa ta báo cho ngươi một chuyện cuối cùng. Khổng tước trong suốt kêu lên. Người cứ nói. Diêm xuyên xin lắng nghe. Diêm xuyên gật đầu một cái. Ngày xưa, Hồng quân khiêu chiến thiên số bị bại trận. Trước đó Hồng quân và ta đã quyết đấu một kiếm vượt qua thiên hạ dương gian. Một kiếm kia ta đã thất bại. Trong suốt khổng tước nói. Khổng hoàng thiên đã thất bại sao? Chân mày Diêm xuyên đột nhiên nhíu lại. Ngày xưa Hồng quân khiêu chiến thiên số thất bại. Khổng hoàng thiên lại thắng thiên số. Nhưng khổng hoàng thiên và hồng quân một kiếm quyết đấu người thắng lại có thể là hồng quân sao? Diêm xuyên ngẫm đầu muốn hỏi dò rõ ràng. Âm! Um, khổng tước trong suốt bỗng nhiên nổ tăng, hóa thành vô số quan điểm, theo gió rời đi. Khổng hoàng thiên đã vụ hóa. Nhìn về nơi khổng hoàng thiên vừa biến mất, Diêm xuyên híp sâu một cái Lại cung kính cuối đầu. Lúc này sát đế, hoàng kim đại đế, bạch hổ đại đế, huyền vũ đại đế đã dần dần hồi phục lại một chút. Không đúng. Sát đế đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc này tử vi đại đế ở cách Diêm Xuyên không xa. Hắn bị khổng hoàng thiên chém một kiếm mất hết mệnh cách được hoàn toàn tuyên bố là người đã chết. Lúc này tử vi đại đế lại bỗng nhiên bắt đầu cử động. Tử vi đại đế ầm ầm đánh một trưởng về phía Diêm Xuyên. Tóc gáy Diêm Xuyên đột nhiên dượng đứng cả lên. Không tốt. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một trưởng kia đã đánh tới. Không phải tử vi đại đế đã chết rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 151 đổi nghiệp vị Đại Đế. Ca! Không ta biết rồi. Sắc mặt diêm xuyên điên cùng biến đổi. Trước đây không lâu. Thời điểm chú tước Đại Đế chết. Tế đàn Đại Đế đã bổ sung thân thể cho chú tước Đại Đế. Muốn chú tước Đại Đế sống lại. Bây giờ, tử vi đại đế bỏ mình, mệnh cách tiêu tan. Tế đàn đại đế lại bổ sung mệnh cách cho tử vi đại đế sao? Tế đàn đại đế muốn cống sống tử vi đại đế. Đạo chi thủ, sắc mặt diêm xuyên biến đổi, ầm ầm đánh tới, ầm, một trưởng của tử vi đại đế, ầm ầm nổ tan. Mệnh cách lực chỉ mới hồi phục được một chút căn bản không thể phát ra được lực lượng cường đại Nhất thời trưởng cương bị nổ nát thân thể tử vi đại đế lập tức bị nổ tan hơn nữa A. Nửa thân thể tử vi đại đế không chút do dự lập tức trốn chạy về phía xa Có tế đàn đại đế sớm muộn hắn cũng sẽ hồi phục Mời bảo bối xoay người Vèo Một đạo bạch quang sông thẳng về phía tử vi đại đế Ấm um, Tử vi đại đế lập tức phát ra hoàng tuyền lộ Hành chi thiên mạch Chuẩn bị nhanh chóng trốn chạy Tử vi đại đế trốn chạy tốc độ cực nhanh Một đám đại đế nhất thời biến sắc muốn đuổi theo Đạo chi thủ cướp đoạt Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng Ấm um, Một bàn tay dũi ra Hành chi thiên mạch của Tử Vi Đại Đế bị lôi kéo. Trong nháy mắt Bạch Hổ, Huyền Vũ Đại Đế đến gần, mỗi người một quyền, oanh kích bên trên. Ầm um, ầm, um, a! Tử Vi Đại Đế ầm um, ầm um, nổ tung, tiếp theo hóa thành ba đạo lưu quang bắn về phía ba hướng. Vèo! Bạch Hổ, Huyền Vũ mỗi người đổi theo một hướng. Sát đế lại đánh về phía kia có hoàng tuyền lộ và tế đàn đại đế. Âm! Um, sát đế đã bắt được. Về phần hoàng kim đại đế, lại từ lâu không còn hình bóng. Hắn dùng pháp bảo mạnh nhất lao về phía đại đức chi ấm, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người từ lâu. Âm! Um, tử vi thiên giới phát ra một tiếng động rất lớn tiếp theo liền sụp đổ. trên tinh không Siêu sao tử vi đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ tươi tiếp theo trở nên ảm đạm. Cuối cùng tử vi đại đế đã chết đi. Chủ thượng Một đám thuộc hạ của tử vi đại đế bị trọng thương nhìn thấy cảnh tượng đó liền gào lên đau xót. Mời bảo bối thu Mộng tam sinh quát to một tiếng. Rất nhiều cường giả bị trọng thương nhất thời bị hút vào trong hồ lô hồng môn. Diêm Xuyên đứng ở bên trên tế đàn đại đế, nhanh chóng luyện hóa hành chi thiên mạch vừa cướp đoạt được. Thần thông của Diêm Xuyên tất nhiên vẫn không được thuần thuộc như khổng hoàng thiên. Sau khi cướp đoạt được hành chi thiên mạch, Diêm Xuyên vẫn cần phải tìm hiểu một phen mới được. Một phía khác. Sát đế vừa xóa đi tất cả ấm ký của tử vi đại đế Vừa luyện hóa hoàng tuyền lộ Muốn nạp hoàng tuyền lộ để bản thân sử dụng Chân sát đế đạt tế đàn đại đế Nhưng cũng không đi luyện hóa Mặt vũ hề Thông thiên Bạch khởi Kim đại vũ Miu Miu Diêm xuyên ngân đồng từ phía xa bay tới Bảo hộ ở xung quanh Diêm Xuyên. Mèo! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Vi Đại Đế đã chết sao? Miêu Miêu kinh ngạc nói. Phía dưới vẫn còn dư âm chiến đấu. Nhưng từ sau khi Tử Vi Đại Đế chết đi, một đám quân đoàn trưởng bị hồ lô hồng môn của mộng tam sinh hấp thu hơn nữa. Lúc này bọn họ càng không có lực chống cựu. Thậm chí có mấy người đang nhanh chóng trốn chạy. Cây đổ bầy khỉ tan. Tử vi thiên giới hoàn toàn bị trở thành quá khứ. Cũng không lâu lắm, Diêm Xuyên tỉnh lại. Diêm Xuyên đã bước đầu nắm giữ hành chi thiên mạc. Hắn khẽ mở đôi mắt ra nhìn. Một phía khác, bốn đại cường giả mộng tam sinh, manh lạc, mẫn hoàng, ngọc lân cũng bay về phía sát đế. Về phần các đại đế khác lại biến mất không còn thấy bóng dáng Tuy nhiên, lúc này ở cách sát đế không xa lại còn đứng một nữ tử mặt long vào Người đó chính là Võ Chiếu Chẳng biết từ lúc nào, Võ Chiếu bỗng nhiên xuất hiện Mèo, nữ tử kia vẫn nút trong bóng tối nhìn tới tận bây giờ Miêu Miêu kinh ngạc cảm tháng nhìn Võ Chiếu nói Lúc này võ chiếu đang nhìn chầm chầm về phía sát đế. Sát đế luyện hóa hoàng tuyền lộ, dương đôi mắt nhìn lại. Võ chiếu lấy ra một mảnh ngọc phù. Võ chiếu ngươi đã suy nghĩ tốt rồi chứ? Sát đế trầm giọng nói. Võ chiếu khẽ mỉm cười. Thần giới đã một lần giúp ta hóa giải nguy cơ sao? Dưới cái nhìn của ta... Nghiệp vị đại đế càng quan trọng hơn. Lấy được nghiệp vị đại đế đổi lấy cơ hội lần này đi ta khẳng định muốn. Sát đế tiếp nhận Ngọc Phù, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Võ Chiếu đạp không đi tới tế đàn đại đế. Âm. Um. Tế đàn thiên địa tập khí vị của võ Chiếu ầm um ầm um ấm um rơi lên bên trên, nhanh chóng dung hợp vào trong tế đàn đại đế. Âm um ầm um ầm. Um. Âm. Um. Trong lúc dung hợp với tế đàn đại đế, võ chiếu cũng giống như diêm xuyên tu vi bỗng nhiên trùng kích lên một tầng. Thập ngũ trọng thiên. Sát đế nhìn về phía võ chiếu. Võ chiếu nhắm mắt một hồi lâu, mới hài lòng mở mắt ra. Được từ đây thần giới và ta không thiếu nợ gì nhau nữa. Võ chiếu trịnh trọng nói. Sát đế ngược đầu một cái. Sát đế quay đầu, dẫn theo bốn người thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên cách đó không xa. Đây, vù. Sát đế dẫn theo bốn người trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Võ chiếu nhìn phía xa Diêm Xuyên. Chúc mừng Diêm đế rồi. Cùng vui. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Sư huynh, chúng ta vẫn nên sớm ngày trở về đi thôi. Văn Khúc vừa trốn chạy. Vẫn mong Sư Huynh giúp ta bắt hắn nó để tăng cường lực lượng cho Đại Chu. Võ Chiếu cười nói. Thông Thiên nhìn Võ Chiếu một hồi cuối cùng gật đầu. Diêm Xuyên cáo từ Thông Thiên nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Được. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thông Thiên theo Võ Chiếu. Đạt không biến mất ở phía chân trời truy sát theo hướng văn khúc rời đi. Bạch Khởi gọi xe rồng về triều. Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng. Bạch Khởi lên tiếng trả lời. Meo Diêm Xuyên bên trong mũ tiểu chiên của ta có trường sinh đại đế. Bây giờ phải làm thế nào? Miu Miu kêu lên. Thả hắn ra đi. Diêm xuyên gật đầu một cái, ồ, trên một hải đảo phía nam cương vực trung ương lão tổ tôm, ô ô, cung tiễn lão tổ tôm, ô, ô ô ô, trên hải đảo, mấy ngàn cường giả đang quỳ mỗi người đều kêu khóc không ngừng, tất cả đều là cường giả đến từ khổng gia. Khổng hoàng thiên khiêu chiến tử vi đại đế sắp trùng kích thập thất trọng thiên. Tất cả con cháu của khổng gia đều mang theo tâm tình kiếp động đến đây trợ chiến. Bởi vì một khi thành tựu thập thất trọng thiên, thiên hạ còn ai có thể đối địch với bọn họ? Tử vi đại đế. Hắn chỉ là thập lục trọng thiên. Hắn vượng tế đàn đại đế mới đạt tới thập thất trọng thiên. Đó là thập thất trọng thiên ảo Căn bản không có cách nào so sánh được với tu vi thập thất trọng thiên Cuối cùng khổng hoàng thiên thành công Thập thất trọng thiên Thần thoại trong khổng thị gia tục lại xảy ra kỳ tiếp Nhưng thập thất trọng thiên này lại trả giá bằng cả sinh mệnh Cuối cùng khổng hoàng thiên và tử vi đại đế kéo nhau cùng chết Trong lúc nhất thời Vô số khổng gia cường giả không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Bọn họ ở chỗ này gào khóc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 152 ta không cam lòng. L. Uốc này khổng hạt tử cũng quỳ xuống. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Hắn lại có thể biết rất rõ ràng. Lão tổ tung. Khổng hạt tử gào khóc. Chỉ có khổng tước tử lúc này vẫn đứng ở nơi đó, nắm chặt nắm đấm. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Tại sao? Tại sao? Khổng tước tự phát ra tiếng gầm nhẹ chỉ có mình nghe thấy. Lão tổ tung. Lẽ nào Lão Tổ Tôn không nhìn thấy ta sao? Ta mới là gia chủ của khổng gia. Tại sao Lão Tổ Tôn lại truyền tất cả cho Diêm Xuyên? Tại sao Lão Tổ Tôn lại không truyền cho ta? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Khổng tước tử gầm khẽ. Khổng hạt tử kêu khóc một hồi, liền khống chế được tâm tình. Gia chủ chúng ta đi bái kiến diêm xuyên đi Khổng hạt tử khuyên nhũ Bái Bái cái gì Hắn chỉ là ngoại thích của khổng gia mà thôi Khổng tước tử đột nhiên trừng mắt Gia chủ Gia chủ Nhưng lão tổ tôm đã căng dặn Khổng hạt tử nhất thời kinh ngạc nói Lão tổ tôm đã chết còn có gì căng dặn nữa Hừ cơ nghiệp của khổng gia làm sao có thể rơi vào trong tay người khác họ được. Khổng tước tử kêu lên. Cái gì? Khổng tước tử, ngươi. Khổng hạt tử nhất thời lo lắng nói. Khổng tước tử vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Ngươi nhớ lấy ta mới là gia chủ khổng gia. Lão tổ tung chết đi trong khổng gia ta là lớn nhất. Nói xong, Khổng Tước Tử nhìn về phía một đám con cháu Khổng gia đang quỳ xuống đất gào khóc. Mọi người nghe đây, trong trận chiến đấu này, lão tổ Tôn tuy chết nhưng còn vinh. Thập Thất Trọng Thiên, lão tổ Tôn đạt được Thập Thất Trọng Thiên. Lão tổ Tôn hoàn thành tâm nguyện của người. Hiện tại Mọi người theo ta trở về, lập mộ cho lão tổ tung, toàn tục bái tế lão tổ tung. Khổng tước tử kêu lên. Một đám con cháu khổng gia lau nước mắt. Vâng, đứng lại. Khổng hạt tử cả kinh kêu lên. Đây, khổng tước tử lại không để ý tới khổng hạt tử. Dẫn theo một đám con cháu khổng gia nhanh chóng bay lên trời. Tiến về phía nam. Khổng hạt tử vô cùng lo lắng, đạt không đuổi theo. Cương vực trung ương. Bạch khởi đi tìm xe rồng. Diêm xuyên, diêm xuyên ngân đồng, mặt vũ hề kim đại vũ lại vây quanh miêu miêu. Miêu miêu lấy mũ tiểu chiên ra. Vù, một thân ảnh nhất thời lăng lộn ra. Đó chính là trường sinh đại đế. Đây là chỗ nào? Diêm Xuyên Trong mắt trường sinh đại đế đột nhiên sáng ngời Ngươi đã hồi phục ý thức của mình sao? Diêm Xuyên nhìn về phía trường sinh đại đế hỏi Trường sinh đại đế nhất thời hơi nhướng mày, nhớ lại tất cả Tử vi luyện mạng thuật quả nhiên bá đạo Mắt ta đúng là bị mù, lại bị mấy tên hỗn đạn đó lượt Trường sinh đại đế trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện trường sinh đại đế đột nhiên nhìn thấy tế đàn đại đế dưới chân diêm xuyên. Ngươi! Ngươi đã giết chết tử vi đại đế sao? Trường sinh đại đế kinh ngạc nói vẻ mặt có phần kỳ lạ. Thực lực tử vi đại đế thế nào? Trường sinh đại đế rõ ràng hơn cả. Tử vi đại đế là cường giả thập lục trọng thiên đỉnh phong. Hơn nửa nội tình hùng hậu. Hậu chiêu vô số. Còn có nghiệp vị đại đế. Còn Diêm Xuyên phát ra thực lực thập thức trọng thiên lại có thể giết chết tử vi đại đế sao? Không phải ta tế đàn đại đế này là của Chu tước đại đế. Diêm Xuyên nói. Ồ, Chu tước cũng đã chết sao? Trong thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trường sinh đại đế có chút sửng sờ hỏi. Hiếp sâu một cái diêm xuyên thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này một lần. Trường sinh đại đế nhíu chặt lông mày, ngẫm đầu nhìn lên trời cao. Sau khi trầm mặt một hồi, trường sinh đại đế thở dài một hơi nói. Thiên giới trường sinh. Ta cần nó thì có tác dụng gì Năm đó cũng chỉ là chơi đùa ra một thiên giới Người khác đều mở thiên giới Ta làm đại đế không mở ra Thì không phần không được Cũng tốt Dù sao đi nữa ta cũng không thích làm đại đế Nói xong trường sinh đại đế nhìn về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên ta muốn đi tìm một vài thuộc hạ của ta về Sau khi tìm được bọn họ ta sẽ đi tới đại trăng của ngươi. Ta không thích làm chính vụ, vẫn chỉ làm một sử trưởng ngoại sự sự tiêu giao đi. Ha ha! Trường sinh đại đế cười nói. Hoan nghênh ngươi đến bất cứ lúc nào. Diêm xuyên gật đầu một cái. Thuộc hạ của ta đi theo ta. Bởi vì từ trước đến nay ta không xem bọn họ là thuộc hạ. Ta xem bọn họ là huynh đệ. Lúc này người của ta lâm nạn, ta nhất định phải tìm bọn họ về. Sau này gặp lại tại Hàm Dương đi. Trường sinh đại đế cười nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tiếp theo trường sinh đại đế lại nhìn tế đàn đại đế dưới chân Diêm xuyên, khẽ mỉm cười nói. Diêm xuyên, lúc trước những lời ta đã nói ta sẽ không quên. Thời điểm ngươi nhận được tế đàn đại đế thứ hai ta sẽ lập tức cho ngươi tế đàn đại đế này. Nhìn trường sinh đại đế nghiêm túc như vậy, diêm xuyên trịnh trọng gật đầu một cái. Ta đi đây. Trường sinh đại đế cười to, đạp không bay vút lên trời trong chết mắt đã không còn hình bóng. Ngang, ngang. Rất nhanh chóng xe rồng được bạch khởi điều khiển đến. Diêm Xuyên lại lấy ra thanh trường kiếm của khổng hoàng thiên nói Vũ Hề đây là 12 đạo luân hồi của thanh loan tôn sư Nàng hãy luyện hóa nó đi Diêm Xuyên ung nhu nói Nhìn Diêm Xuyên một hồi, mặt Vũ hề gật đầu Mọi người bước lên xe rồng Về triều Diêm Xuyên mở miệng nói Lên đường Bạch khởi quát co một tiếng, ngang, sáu rồng rứt gào kéo xe rồng đi về phía đông. Cõi âm bên trên một vùng biển rộng tại ranh giới giữa Bắc Ngoại Châu và Đông Ngoại Châu. Sóng lớn nổi lên bốn phía âm khí hội tụ từng tiếng rồng gầm vang lên. Tất cả cương vực xung quanh đều là vang lên những tiếng rồng gầm. Đại địa khắp nơi còn không ngừng chấn động, rung chuyển. Trong lúc này, hai đại cường giả lại đang tranh đấu. Không, phải nói là một cường giả đang trêu chọc một cường giả khác. Đó chính là Minh Hà Lão Tổ cùng Thanh Long Đại Đế. Ngón tay Minh Hà Lão Tổ hơi chuyển động. Trong nháy mắt, xung quanh xuất hiện thêm 10 Minh Hà Lão Tổ giống nhau như rút. Không thể phân biệt được người nào là thật sự, người nào là giả. Lúc này Đại Dương Minh môn phía dưới đã biến thành một mảnh huyết hồng. Một đám thân ảnh đang trêu đùa Thanh Long Đại Đế. Chết đi! Thanh Long Đại Đế điều động hai thanh thế chi kiếm, điên cuồng trùng kích Minh Hà Lão Tổ. Tuy nhiên hắn lại không làm gì được. Mặc dù Thanh Long Đại Đế có thế chi kiếm, nhưng Minh Hà Lão Tổ không phải là đối thủ bình thường. Minh Hà Lão Tổ đưa tay ra, hóa giải lần lượt các công kích của Thanh Long Đại Đế. Thế Chi Kiếm, Thế, Đại Thế Tung của kỹ thứ nhất sao? Quả nhiên lợi hại. Minh Hà Lão Tổ nhìn hai Thanh Thế Chi Kiếm cười nói. Đáng tiếc bảo vật như vậy, lại bị ngươi sử dụng với chiêu thức rác rưỡi, thật khiến Đại Thế Tung mất mặt. Minh Hà Lão Tổ lộ ra một nụ cười chế dễu nói. Vù! Bỗng nhiên toàn thân Thanh Long Đại Đế rung lên, giật mình một cái. Thân hình Thanh Long Đại Đế dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 153 thực lực của Minh Hà Lão Tổ. Ồ! Tử Vi Đại Đế đã chết sao? Minh Hà Lão Tổ có phần bất ngờ nói. Ngẫm đầu, Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía bầu trời. Dường như cách hai giới ôm dương, Minh Hà Lão Tổ vẫn có thể nhìn thấy cương vực trung ương như bình thường. Quả nhiên, quả nhiên. À, khổng hoàng thiên rốt cuộc đã đột phá. Nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc chênh lệch một tiếc kẹo như thế. Bằng không, đã có thể khiến thiên địa này càng náo nhiệt hơn một chút. Ác, không đúng. Thiên địa này sẽ lập tức náo nhiệt lớn. Thêm một mình hắn không nhiều, thiếu một mình hắn cũng không ít. Minh Hà Lão Tổ lắc đầu một cái cười nói. Một phía khác thanh long đại đế cũng dần dần khôi phục thần trí. Nhìn Minh Hà Lão Tổ ở phía xa một chút, Thanh Long Đại Đế nhất thời biến sắc. Vù! Thanh Long Đại Đế đạp không bay thẳng lên không trung chạy trốn. Minh Hà Lão Tổ quay đầu nhìn lại. Chợt thấy trước mặt Thanh Long Đại Đế đang lẫn trốn chạy, bỗng nhiên lại xuất hiện một hư ảnh Minh Hà Lão Tổ. Thân hình Thanh Long Đại Đế đột nhiên dừng lại trong nháy mắt bước chân bị hạn chế. Ha ha, thế nào? Ngươi đã hồi phục thần triết, lại muốn trốn sao? Minh Hà Lão Tổ cười nói. Minh Hà Lão Tổ, ngươi muốn làm gì? Thanh Long Đại Đế nghi ngờ không thôi nói. Muốn làm gì sao? Ta chẳng muốn làm gì. Ban đầu ta vẫn không nhìn nổi thế chi kiếm này. Tuy nhiên, trải qua sự thể hiện của ngươi ta phát hiện, thế chi kiếm này đối với ta vẫn còn có chút thu hút. Vừa vạn xong kiếm A, tỷ, nguyên đồ của ta còn chưa đủ hoàn thiện. Hay là ta dùng chúng để bổ sung một chút không trọn vẹn đó vậy? Minh Hà Lão Tổ cười nói. Ngươi, ngươi! Thanh Long Đại Đế sợ hãi kêu lên. Thanh Long Đại Đế cũng bị giọng điệu Minh Hà Lão Tổ dọa. Cái gì gọi là vốn đang nhìn không nổi? Thế chi kiếm này lại là bảo vật có thể giúp người siêu thoát, ngươi còn nhìn không nổi. Tiếp theo, giọng điệu của Minh Hà Lão Tổ đã có phần bắt buộc. Mặc dù nói ra rất dễ dàng, nhưng Thanh Long Đại Đế có thể nghe ra được sự kiên quyết trong giọng nói đó. Không, thế chi kiếm là của ta. Bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện cướp nó từ trong tay của ta đi. Thanh Long Đại Đế gầm rú. Minh Hà Lão Tổ cười ta một tiếng nói. Vậy phải xem ngươi có thể giữ được nó hay không? Trong lúc đang nói chuyện, Minh Hà Lão Tổ vung tay lên. Trong nháy mắt sông kiếm ác tiệt, nguyên đồ bay ra. Ẩm! Um. Mưa vụ bao phủ khắp xung quanh, nhất thời truyền ra từng tiếng nổ rung trời. Vì lúc này thanh long đại đế sử dụng thế chi kiếm lại toàn lực ra tay, hoàn toàn không giống như lần trước. Lần trước chỉ có một thanh, lúc này lại có hai thanh. Trong âm vụ cuồn cuộn, những tiếng nổ nổi lên bốn phía. Bên ngoài âm vụ tại một nơi ở biên giới cương vực có một đám người đang đứng. Người đứng đầu lại là Cương Thi Diêm Xuyên. Phía sau Cương Thi Diêm Xuyên chính là Quỹ Cúc Tử, Hóa Thê Lương, 12 quốc thú chiếc Tôn Đại Trăng đang đứng. Một đám cường giả lặng lặng đứng ở trên một đỉnh núi chăm chú nhìn vào âm khí vần quanh phía trên mặt biển. Thiên đế thực lực Minh Hà Lão tổ này quá mức cường hãn. Để đối phó Thanh Long Đại Đế, hắn lại có thể thành thạo điêu luyện. Hơn nửa vẫn còn đang đùa bẩn. Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Đúng vậy. Thanh Long Đại Đế với thực lực thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Được nghiệp vị Đại Đế trợ giúp. Đã lên tới thập lục trọng thiên. Thanh Long Đại Đế lại có hai thanh thế chi kiếm chắc chắn thực lực lên tới thập lục trọng thiên đỉnh phong. Không ngờ với thực lực như vậy. Minh Hà Lão Tổ vẫn chưa dùng toàn lực đã có thể khống chế hắn một cách dễ dàng như vậy Có lẽ thực lực của Minh Hà Lão Tổ Nguyễn Quốc tử như mày Thập thức trọng thiên Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại nói Thập thức trọng thiên Mọi người nhất thời kinh ngạc cảm tháng Chẳng trách khi huyền vũ đại đế đối mặt Minh Hà Lão Tổ cũng không dám mạo phạm quá mức. Chẳng trách ngày xưa hắn cường thế như vậy. Đối với tranh đấu trong thiên hạ, hắn cũng mặc kệ không để ý tới. Không phải là không dám nhúng tay, mà khinh thường không muốn nhúng tay vào. Một đám cường giả trong thiên hạ chỉ có thực lực thập tam, thập tứ, Thập ngũ trọng thiên loạn đấu với nhau. Sao có thể khiến minh hà lão tổ để vào trong mắt? Trong hư vô, bốn thế giới thứ nhất, đại ác, đại thiện, đại thiên. Bốn đại thế giới như bốn hổn nguyên hình cầu từ trạng thái tách rời đang tiến gần lại nhau. Ba đại thế giới đại ác, đại thiện, đại thiên nhanh chóng áp sát về phía thế giới thứ nhất ở trung tâm. Tuy rằng không có âm thanh nào truyền ra, nhưng chỉ cần có người nhìn thấy, đều có thể cảm nhận chấn động trong đó. Tốc độ áp sát càng ngày càng nhanh. Bên ngoài thiên địa của bốn giới đều có thiên ma giới bao vây. Thiên ma giới tại thế giới đại ác. Một đỉnh núi như ảo như thực. Vô số thiên ma đang bay lượng xung quanh. Trên đỉnh núi lại có mấy chục thân ảnh đang đứng. Phần lớn quanh thân mấy chục thân ảnh này đều có hắc khí vần quan. Khuôn mặt các thân ảnh giữ tợn đáng ghê tẩm, lệ khí trùng thiên, hình thù kỳ quái. Có ác ma có tám cánh tay. Có ác ma có bốn mặt. Có ác ma có cánh dơi, có ác ma hắc cốt. Trong nhóm người này cũng có người siêu thoát thiên cương. Còn có cả con trai Diêm Xuyên, bây giờ là Minh Vương. Mọi người đều đứng ở phía sau một nam tử áo bào đen hoa lệ. Nam tử này đầu đội một tử quan có hình hoa sen, khuôn mặt tốn lãng. Tại mi tâm của hắn có dấu ấn một đá hoa sen màu xanh. Ánh mắt sâu sắc. Sáng ngời giống như một vụn nước sâu. Khiến người ta nhìn không thấy đấy.